Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái đứa ngón tay chỉ về phía đối diện Ngồi Triệu Tử hiền nắm tay cô theo lời ngồi xuống Thầy Sắc Phi theo sát hắn cũng định ngồi Sắc Phi ngồi bên cạnh cha Cha Lời giống vậy, chả có muốn tái diễn Lời nói lạnh lùng Không có một chút dịu dàng thạch Sắc Phi vừa muốn phát giận Lại bị người đang nắm chặt tay cô cản trở Triệu Tử hiền buông cô ra Ý tứ rõ ràng Lúc này không cần phải nổi giận Theo kiểu vô vị này Vì vậy cô cũng không muốn Nhưng phải ngồi bên cạnh cha hà bội dung cũng ngồi xuống bên cạnh cô Tất cả đã an vị thanh kính nhất trầm giọng hỏi Tờ Hiền à Cậu đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu năm rồi hả Mở đầu có vẻ bình thường Nhưng rất không hề bình thường Thạch giác vi thẩm nghĩ triệu tờ Hiền cung kính đáp lại Thưa, đã tròn 11 năm Mười một năm thành ra chúng tôi đã từng có lỗi với cậu chưa? Không có à? Mọi người đối với con hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy, cậu muốn báo đáp chúng tôi như vậy sao? Cha. Thảnh Sắc vi lên tiếng kháng nghị, lên bị mẹ ngăn lại. Cậu nên rõ ràng. Sắc vi là hồng ngọt quý trên tay tôi. Tôi muốn cho nó những điều gì tốt nhất trên đời. Hơn nữa những gì có lợi cho nó, tôi đều làm cả. Dạ vâng. Về phần chuyện kia, tôi nghĩ không cần phải nói rõ. Cậu có biết thái độ của chúng tôi có đúng hay không hả? Dạ vâng Rất tốt Nếu đạo lý của cậu đều hiểu cả Như vậy tôi nghĩ cậu sẽ không để cho chúng tôi phải thất vọng không? Đúng không Từ Hiền? Triệu Từ Hiền trầm mặc Thạch Sắc Vì làm thế nào cũng không kiềm chế nổi Cha Chuyện của anh ấy là chuyện giữa chúng con Không ai có quyền nói hay đến tác động vào đây cả Cha đang cùng với Từ Hiền nói chuyện Không phải là với con Hai người nói về chuyện tình cảm của con Thì có gì không cho con được nói chứ. Con xin nói rõ, con đã trưởng thành rồi. Có thể tự quyết định cho bản thân mình. Cũng không cần cha mẹ phải định đoạt. Con thích anh ấy, yêu anh ấy. còn muốn sống cùng với anh ấy nữa. Chữa anh ấy ra thì ai con cũng không cần. Thoải mái mà hết lên xong, trên mặt của Thạch Sắc Vi chính là một mảnh nóng rực. Thạch kinh nhất thoáng lửa dặn trong đáy mắt, nhảy lên, rồi trở lại bình thường. Ông không thèm để ý đến cô đang kích động, mà chỉ nhìn chăm chăm vào triệu Từ Hiền. Tử Hiền à? Tôi đang đợi câu trả lời của cậu đó. Hắn trầm mặc lâu hơn, suốt cuộc cũng nhẹ nhàng mở miệng. Thật là xin lỗi. Con không thể đáp ứng ngài Thành xác phi trợt há miệng lớn, mắt ê ẩm nức nở. Đã từng có một các cô lo lắng hắn sẽ đồng ý với cha. Thì ra hắn vốn là muốn cùng với cô, dù có bị cha mẹ phát hiện vẫn là không chịu lùi bước. Bàn tay của thạch kính nhất nắm thành nắm đấm, cơn xanh trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái. cha Xin chà đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Còn muốn gì con tự hiểu mà. Thạch giác vi đứng dậy ra ngồi bên cạnh trều tử hiền. Cầm lấy bàn tay của hắn nói. Còn chỉ muốn cùng với người này ở chung một chỗ. Bất kể hai người có thích hay không, con cũng đã quyết định rồi. Thạch Kế nhất tối dầm lại, hít sâu rồi nhìn về phía con gái, ôn hòa nói. Chuyện này, chúng ta khoan nói đã. Dù sao thì ngày nghỉ năm mới, hai đứa phải về nhà một chuyến. Nhất định phải là như vậy. Để tài làm sao lại chuyển tới đây rồi chứ? Thạch Sắc Phi hoài nghi nhìn cha mẹ. Chuyện của hai người, cha mẹ có đồng ý hay không thì cũng để sau. Nhưng tiệc năm mới truyền thống của thạch gia chúng ta, con không thể phán mặt. Nhưng mà con gần đây rất bận, sợ rằng nó không có thời gian. Coi như con bé không về, thì cậu cũng phải về. Cha thạch quay đầu nhìn Triệu Tử Hiền. Dù sao, cậu cũng là người của thạch gia chúng tôi. Con nuôi tham gia bước tiệc là chuyện đương nhiên. Dạ vâng ạ. Triệu tiểu hiền rất là dứt khoát đáp ứng. Ở trong mắt của thạch kính, thoáng qua một tia nhìn phức tạp rồi nhanh chóng giấu xuống. Như vậy, chồng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ông nhẹ nhàng nhìn vợ của mình. sạc Vì à, tối nay con phải ngủ với mẹ đó. Hà bội rung dắt tay con gái, nụ cười xuất hiện lại ở trên gương mặt. Đã nửa năm rồi mẹ chưa được gặp con. Đến nay ta ngẫu suất đêm có được không hả? Con... Chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh cha mẹ sao? Dạ, dĩ nhiên là không phải. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Bà quắc tay con gái đi ra ngoài cửa. dàn phòng này đối với vợ chồng Thạch Thị quá mức đơn sơ. Cứ mỗi lần nhớ con gái sang đây thăm con đều ở khách sạn. Mỗi lần như vậy, Thạch Sắc Phi đều đến khách sạn ở cùng. Dù sao thì phòng tổng thống ở đó, so với phòng của cô cũng không khác nhau là mấy. Đóng cửa chính lại, cũng chính là cắt đứt ánh mắt lưu luyến của Thạch Sắc Phi và cũng là ngăn cách luôn bọn họ. Tất cả ở đây là do đã mất đi kiểm chế, mất đi quá sớm. Triệu Tử Hiền xẻ hai bàn tay ra, mở ra là hai bàn tay trắng, hắn không có gì trong tay cả, mà con đường phía trước quá mức khó khăn. Hắn lặng lẽ đứng ở Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net